truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm truyện được phát trên youtube đàm chương hai ngày tám tháng hai cố nhân gặp lại không quen biết lún vừa định rời đi một người đàn ông cũng đến mua trà sữa một ly trà sữa sô cô la anh ta lại có sở thích giống mình Lạnh tử tình không khỏi liếc mắt, nhìn người đàn ông kia một cái. Đột nhiên, thời gian như ngừng lại. Lạnh tử tình cảm thấy người đàn ông này dường như đã từng đi qua cuộc đời mình. Cà sữa vừa mới uống một ngụm, đã sớm đổ nghiêng xuống đất. a bá cũng vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ sẽ gặp lại lạnh tử tình ở đây. Ít nhất, anh đã đóng kín tình cảm của mình. Phải đợi thời gian bằng cả thế kỷ mới mở ra. Nhưng không ngờ, Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh lại gặp được cô, tống động ngay trước mắt. Loại trà sữa này là loại lạnh tư tình thích nhất. Anh cũng đã từ sau khi cùng cô nói chuyện, mới bắt đầu yêu thích hương vị này. Nói là yêu thích trà sữa, không bằng nói là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì một người nào đó mà anh mới lựa chọn hương vị này. Em đã trở về. Hoa bá khẽ cười nói, lạnh tư tình xách hai túi ni lông to đùng. Trà sữa cũng đã đổ xuống đất, nhưng cô chỉ yên lặng nhìn hoa bá. Ngay cả anh vừa nói gì cũng không nghe thấy. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh chị có mình cùng hoa bá, đang uống trà trong nhà hàng. Lại có hình ảnh hai người, thống vai ngồi cạnh nhau trên xe bus du lịch. Sau đó là hoa bá, ngồi ở chiếc bàn đối diện cô, mộng khuôn mặn tứng tú chậm chậm tiến gần cô. Trời ơi, lạnh tử tình vội lắc đầu, đừng anh ta rối cùng cuộc là ai? Tử Dạ, Tử Dạ. Hoa Bá lúc này mới phát hiện vẻ bất ổn của cô, gọi đón lấy những vật nặng trong tay cô, ô cua tay trước mặt cô, lành tử tình vội khôi phục tinh thần nói: tiên sinh chúng ta quen nhau sao? Hoa Bá chút nữa bị sạc vì câu nói của cô, anh kinh ngạc ngẩng đầu, xem xét ông cô từ trên xuống dưới. đúng rồi là Tử Dạ mà, sao vậy? đang đùa sao? Tử Dạ em làm sao vậy, không uống được trà sữa nên tức giận sao lại đây, chỗ anh có hoa bá cố tình uống một ngụm sau đó lộ ra nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời nổi anh nghĩ em không ngại uống nước miếng của anh chứ thật là kinh tởm anh ta uống rồi còn để cố uống anh ta không sợ có bệnh truyền nhiễm sao thật là ghi gớm nha lạnh tử tình tiến lên giành lấy hai túi đồ hầm hầm gặn hoa bá ra còn không quên trừng mắt lườm anh một cái. Hoa bá bị lườm, đến cả người phát run. Trời ạ, tử dạ từ lúc nào thì học được ánh mắt ác độc đó. Sẽ không phải là bị cái gì kích động chứ. Này tử dạ, có phải là anh có chỗ nào đắc tội với em không? Hoa bá vội vàng đuổi theo, lại một lần nữa đón lấy, vật nặng trong tay lạnh tử tình, vẻ rất ngăn ngạnh. Lạnh tử tình nhìn hoa bá, đảo tròn tròn mắt, Tiếp đó cô nói, đúng vậy, anh đương nhiên là có đắc tội với tôi. Hoa bá gá mắt nền nọt hỏi, anh chậm tới em khi nào? Không phải em nói phải rời đi lâu một chút, không để anh tìm được em, mới biến mất mấy ngày lại xuất hiện rồi. Em là cố ý, làm anh khó sống có phải không? Anh khó sống hay dễ sống, có liên quan gì đến tôi? Lạnh tư tình nói, trực giác mắt bảo, cô và người đàn ông vừa gặp đã cảm thấy rất quen thuộc rất quen mắt này nhất định có mối quan hệ vô cùng thân thiết này em thật không xứng là bạn bè nha cho dù là không chấp nhận anh cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ ánh mắt ngoa bá không e dè mà gây gác nhìn chầm chầm lạnh tử tình anh phát hiện hôm nay lạnh tử tình quyến rũ khác thường giống như mụn ý xuân giặc dào hiển hiện ngay trước mặt anh ồ anh ta thật sự có ý với cô ánh mắt nóng như lửa kia Rõ ràng làm cho cô chấn động Điều này sao có thể Rốt cuộc là trước khi kết hôn Hay sau khi kết hôn Anh ta sao lại có thể mập mờ Không rõ ràng với mình như vậy Cô vừa mới kết hôn Chưa được hai tháng Đã cùng người kia dây dưa không rõ Bạn tư tình có chút tức giận Trừng mắt nhìn hoa bá Này, anh sao có thể như vậy chứ Nói những lời như vậy Quế mộn phụ nữ đã có chồng Anh không sợ bị thiên lôi đánh chết sao Hoa bá kinh ngạc nhìn lệnh tử tình. Đột nhiên, anh lật mặt của lệnh tử tình nhìn trái nhìn phải, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nâng mu bàn tay cô lên. Sau khi nhìn thấy cái bớt bẩm sinh kia, mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Làm gì vậy? Lệnh tử tình vội vàng rút tay mình lại. Này, tử dạ, em có phải khùng rồi không? Nói như lời như vậy, anh còn cho rằng thật sự không phải là em. Hoa bá cười. Trong lời nói tràn đầy cưng chiều Em và chồng em là hợp đồng hôn nhân Căn bản là hữu danh vô thật Rõ ràng chính em nói với anh mà Anh chẳng qua chỉ là muốn cứu em Khỏi tai họa Em là còn không cảm kích Nhất quyết đòi đoạn tiện quan hệ với anh Nhìn xem Rời khỏi anh không đến 2 tuần Đã bắt đầu nhớ anh rồi sao ba bá trêu chọc Khi thật anh nói những lời này Là để cho chính mình nghe Có trời biết Khi anh nhìn thấy biểu tượng của tử giả trên kiêu kiêu nhấp nhái, thì như muốn phát điên. Anh rất muốn, rất muốn nói với cô, rời khỏi lôi tướng vũ, gà cho anh đi. Anh sẽ hết lòng yêu em, nhưng lại chỉ để lại một câu trên kiêu kiêu. Tử giả, em ở tha hương có khỏe không? Lúc này, gặp lại lần tử tình, anh quả thận có chút kích động. Anh đã quyết định lần này, cho dù là cái gì, anh đều sẽ cùng tử giả đối mặt. Cho dù đối thủ là lôi tướng vũ, anh cũng không thể lùi bước, nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Anh nói gì? Hợp đồng hôn nhân, anh lặp lại lần nữa. lạnh tử tình cả người cứng đờ, dường như đã bị khí lạnh dưới 100 độ, làm đông cứng ta chân. Cô nghe ngốc nhìn hoa bá, mở lớn hai mắt không dám tin. Hoa bá đột nhiên ngạn lời, anh nheo nhe mắt quan sát lạnh tử tình. Sao lại thế này? Tứ dạ sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ trên thế giới này, Lại có hai người giống nhau như đúc ư Nhưng hai người sẽ không thể đến mức Ngay cả vị trí Và kích thước của cái bớt bẩm sinh Cũng giống nhau như đúc chứ Đầu hoa bá ông ông, Anh không biết phải bán đoán người trước mặt như thế nào Rõ ràng chính là tử già Rõ ràng vẫn là nụ cười đó, Đôi mắt đỏ Sao lại nói ra những lời hoàn toàn xa lạ chứ Anh vội tiến lên trước Ông lấy lạnh thức tình đang cứng đờ Cũng thế liền hôn lên môi cô đột nhiên phát hiện Hoa Bá đang xâm phạm môi cô Lệnh Tử Tình lập tức liền khôi phục tinh thần cô để mạnh Hoa Bá trong tay vẫn đang xách vật nặng ra càng hóa hóa giận bớt chính là một cái tát Hoa Bá bị một tát này của cô khiến cho mặt cũng lệch sang một bên anh không dám tin nhìn Lệnh Tử Tình ánh mắt bi thương lộ ra nỗi đau đớn không cùng Lệnh Tử Tình hoảng hốt rút lại cánh tay đang run rẩy. Nhìn cũng không dám nhìn Vào đôi mắt tổn thương của hoa bá Gọi vàng coi chân bỏ chạy Hoa bá ngơ ngác đứng ở chỗ cũ Nhìn theo bóng dáng cô đã chạy xa Chui sót nhết khóe miệng Lại nhìn xuống hai tay Vẫn còn sách hai túi đồ Mạnh tứ tình vừa mới mua Ly trà sữa đã sớm nghiêng sang một bên Trà sữa sô-cô-la đổ trên mặt đất Trong ly còn lại mụn vài giọt Tí tách tí tách chảy xuống Còn trái tim anh thì sao? Trang rơi lệ cũng là nhịp điệu như vậy. Tí tách, tí tách. Trường 207 Ngày 8 tháng 2 Cảnh đêm chiếu sáng mặt đất. Lành tử tình chạy như trốn trở về chỗ ở. Vào không khách mới phát hiện đồ mình mua đều không mang về. Nhưng cô đâu còn dũng khí mà quay lại lấy chứ vừa mới thở dài một hơi, tiền nhìn thấy một thân hình cao lớn đứng trước mặt, vội ngẩng đầu, tiền phát hiện hơi tướng vũ đang đứng trong phòng khách, vẻ mặn u ám đang nhìn cô. á, anh sao lại trở về rồi? lạnh tự tình bộc chập hỏi. Sao vậy, anh không nên trở về sao? rồi tướng vũ xem xét cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng tầm mắt trên khuôn mặt trắng bệch của cô. em đi đâu vậy? Ồ, em đi siêu thị mua đồ. Lệnh tử tình vội vàng giải thích. Đồ đâu? Lôi tướng vụ nhìn chầm chầm hai tay trống không của cô. Á, đồ hả? Ồ, quên cầm. Hai má đỏ bừng. Lệnh tử tình lúc này thật giống một đứa trẻ mắc lỗi. Đinh, chuông cửa vang lên. Lệnh tử tình bị dọa đến rùng mình một cái. Lôi tướng vụ bất an nhìn lệnh tử tình. Sau đó nhấc điện thoại ngoài cửa màn hình hiển thị chỉ có cửa lớn trống không. không thấy bóng người, hắn đẩy cửa đi sang ngoài, nhấc lên hai túi đồ lớn đặt ở trước cửa, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy phần đuôi của một chiếc xe jeep ở góc đường. kia làn tư tình nhìn thấy hai túi thực phẩm kia, tất mặn càng thêm khó coi. là anh ta mang đồ tới, lòng bàn tay ướt đã mồ hôi, cái cảm giác này giống như mình đang có tình cảm vụn rộn vậy. Định làm gì? Cắt mặt Lôi Tuấn Vũ u ám, nhưng lại không truy hỏi mà chuyển đề tài. Ờ, thực phẩm xanh, tươi ngon. Không biết anh có thích ăn không? Thành tử tình có chút lo đảng. Chỉ cần là em làm, anh đều thích ăn. Lôi Tuấn Vũ nói rất nhẹ, rất nhẹ. Thành tử tình kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt hắn có chút, khiến người khác nhìn không ra. Vì sao hắn không truy hỏi? Là ai mang đồ tới? Vì sao không hỏi? Chẳng lẽ hắn biết đến sự tồn tại Của người đàn ông kia Chẳng lẽ hắn Trời ạ Đâu là tình không khỏi bắt đầu đau Vì sao không hỏi Cô rất không thích cái cảm giác Bị người ta giấu giấu giếm giếm Anh vì sao Nấu cơm đi Anh đổi rồi Rồi thống vụ đột nhiên ngắt lời cô Hắn không phải không muốn biết Hắn chỉ là có chút lo lắng mà thôi Có lúc không biết còn tốt hơn là biết Muốn chi vừa nhìn thấy chiếc xe kia liền biết người lần tử tình gặp phải chính là hoa bá có lẽ hoa bá đã nói hoặc làm gì đó với cô làm cô sợ anh sẽ đi tìm hoa bá nhưng không phải là bây giờ vâng, lần tử tình ủ rũ mang hai túi đồ kia vào phòng bếp lôi thống phủ thật sự hối hận vì đã không truy hỏi cô nhìn bộ dáng cô bây giờ là giống như là người mất hồn vậy rõ ràng là đang rửa rau Nhưng nước trong bồn đã tràn ra ngoài được mấy phút rồi, cô vẫn ngây ngóng kỳ cỏ vỏ ngoài của một quả cà. Quả cà đáng thương kia đã bị chà đến mức sắp lột hết vỏ ra rồi. Lời thống vụ thật sự là không nhìn tiếp được nữa, thở dài một hơi, tiến lên trước tắt vòi nước. Sau đó lấy khăn tay lau tay cho lạnh tự tình. Sau đó kéo tay cô ra khỏi phòng bếp. Làm gì vậy? Lạnh tình kinh ngạc nhìn hành động của hắn, không hề chú ý hành vi lúc trước của mình, hay ngốc đến mức nào. Chúng ta ra ngoài ăn. Lôi tháng vụ vừa lẽ khoác cho lạnh tử tình vừa nói, vì sao lại muốn ăn ngoài, em đã mua hết đồ rồi mà, không ăn chẳng phải là rất lãng phí sao. Lạnh tử tình cao mài, không rõ hắn vì sao, đột nhiên lại muốn ra ngoài ăn. Em hôm nay không được khỏe, không thể quá mệt mỏi, Chúng ta ra bên ngoài ăn, đi thôi. Lời tuấn vũ hướng về cô, nặng ra một nụ cười mê người. Sau đó mặn áo khoác vào bước ra ngoài. Thành tư tình vội vàng đi theo. Cũng tốt, ra ngoài hít thở chút không khí. Bấn tri bất giác trời đã tối rồi. Ngồi trong xe xuống dọc đường đi, có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố này. Trong bồng hoa hai bên đường, chỗ nào cũng có đèn màu rực rỡ, có những cái đặn trên thảm cỏ. Dưới sáng lẫn nhau, lấp lánh giống như bầu trời đầy sao. Có những cái thì treo trên cây, xét thành đủ loại hình dáng, khiến cho cảnh đêm càng thêm mê người. Cảnh đêm trên con đường này, vẫn đẹp như thế này sao? Lạnh tứ tình không kiềm được cảm thán Không, trong dịp lễ hội mới như vậy, vài ngày nữa sẽ đến Tết âm lịch. Sao vậy, em quên rồi sao? Lôi đứng vũ cười nói Trước kia cũng từng ngắm cảnh đêm. Cũng từng lái xe trên con đường này vào thời gian này, tao lại không chú ý đến ánh đèn neon, tuyệt đẹp này chứ. Nhưng hôm nay, đám đèn màu kia dường như cố ý tô điểm vì hai người bọn họ vậy. Trên đường xe cổ cũng ít đến kỳ lạ. Em nhớ hồi nào? Anh tự tình tất giận nói. Ấn rõ ràng biết mình bị mất trí nhớ, lại còn nói như vậy. Ờ, xin lỗi. Lời đứng vũ vương một tay ra, nắm lấy tay tự tình an ủi. Anh quên mất, em thường khiến anh khó kiềm lòng nổi. "Thật không?" Lành Tử Tình nở nụ cười. Bàn tay hắn nóng bỏng rất ấm áp. "Mình đi ăn ở đâu?" Lành Tử Tình tò mò hỏi. "Đến rồi sẽ biết." Rồi tướng vụ biết Lành Tử Tình không thích nhà hàng Sa Hoa, Cô sự nay được thính đơn giản tùy tuyện, bởi vậy, hắn liền đưa cô tới một nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc. Làng trài tùng đảo. Vừa vào cửa, một nữ phục vụ liên ân cần bước tới, húi chào bọn họ. Lệnh thư tình vội vàng gật đầu lẹ phép. Là ẩm thực Hàn Quốc, nhất định rất ngon. Cô vô cùng háo hức. Lời thướng vũ đưa lệnh thư tình ngồi xuống, vị trí bên cạnh cửa sổ. Muốn ăn gì? Lời thướng vũ đưa thực đơn cho lệnh thư tình. Anh đã từng đến đây chưa? Lệnh thư tình vừa lật xem thực đơn vừa hỏi. Đây là quán mới mở anh chỉ mới đến hai lần, đều là đi cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn. Nơi này khá yên tĩnh, loài thống vũ gọi phục vụ tới, rót thêm cho họ chút nước ấm. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, bước vào một lúc, bọn họ mới cảm thấy ấm áp. Cẩn thận giúp lạnh tư tình cởi áo khoác loài thống vũ đột nhiên phát hiện, giờ đây hắn làm những việc này, dường như đã trở thành đương nhiên. Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những việc này. Chọn lâu như vậy, đã nghĩ ra muốn ăn món gì chưa? Lý Tướng Vũ nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, không đành lòng quấy rầy. Nếu không phải là sợ phục vụ chờ lâu quá, hắn còn thực sự sẽ không hỏi. Vì sao không có thịt nướng? Lành tử tình tò mò ngẩng đầu. Từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn thấy món thịt nướng. Á, Lý Tướng Vũ hỏi câu này có chút xấu hổ. Đường đường là một ông đại tổng tài, ngoài bà xã mình ăn cơm là bị chất vấn vì sao không có thịt nướng. Ha ha, bà xã, ở đây đều là những món thanh đạm, không có thịt nướng. Nếu em muốn ăn, chúng ta đến, hàng chính viên ăn đi. Thịt nướng ở đó có vẻ chính thống. Lôi thú vũ làm bộ muốn cầm áo khoác rời đi. Này, anh làm gì vậy? Em chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi. Thành thích tình ngưỡng ngùng, hướng về nhân viên phục vụ gật gật đầu. A da, chẳng phải là người ngoài ngành sao. Hóa ra ở đây, người ta không bán thịt nướng.